Chương 723: Ly biệt. Raz khỏi tiêu phủ, Yên Nhiên liền hướng phía ngoài thành bay đi, Tiêu Viêm nhíu mày nhanh chóng bay theo. Bay ra khỏi đế đô, tốc độ Yên Nhiên vẫn không giảm, trực tiếp lao về phương hướng Vân Nam Sơn. Thể thể Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, lần nữa tiếp tục theo sau, lấy thực lực hiện nay của hắn, không cần lo lắng Yên Nhiên giờ cho gì đó hay không. Tuy rằng nàng cũng có thực lực đấu vương đỉnh phong, Nhưng nếu giao thủ thực sự, tiêu viêm có thể chắc chắn đánh chết trong vòng 10 hiệp. Một đường truy đuổi, bay vút qua bình nguyên khổng lồ, thẳng tới phía trước Vân Nam Sơn cũng hiện ra trước mặt. Tốc độ tiêu viêm khẽ nhanh một chút, lát sau liền theo sát yên nhiên xuất hiện ở phía trên Vân Nam Tông. Thân hình đứng giữa không chung, ánh mắt tiêu viêm đạo qua Tông Môn đã trở nên vắng vẻ cùng trống không. Giờ phút này, Vân Nam Tông đã không có lửa điểm ồn ào náo nhiệt như trước kia nữa Cả tông môn khổng lồ không thấy lửa bóng người Gió thu thổi qua một ống lộn rộn trên sân rộng Có vẻ vô cùng hoang vắng Khi ánh mắt tiêu viêm đạo qua cái cảnh tựa ở phía dưới này tiếng mắt yên nhiên cũng ngẩn ra nhìn xuống phía dưới Một lúc đầu lầu mới thở dài một tiếng nói Chợt dị không được hướng phía tiêu viêm cầm tức Mọi chuyện đã đến mức này, ngươi mới vừa lòng sao?" Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Yên Nhiên đang vẫn nộ, thản nhiên bình thản nói, "Nếu ngươi thấy cảnh ngày đó Tiêu Viêm, Tiêu gia ta bị Vân Nam Tông thiếu chút nữa giết đến chó gà không tha, thì còn nói được như vậy hay không?" Yên Nhiên cựng lại không nói được gì, trong khoảng thời gian này Vân Vân kể lại, nàng cũng biết được những việc làm ngang ngược cùng với huyết tình của Vân Nam Tông mấy năm nay là thế nào. Nhưng trong lúc nhất thời, thấy tông môn vốn tiếng người nói ồn ào trở nên hoang vắng, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu. Còn người của Yên Nhiên bỗng nhìn nhìn khuôn mặt thanh tú bình thản của Tiêu Viêm, trong mắt có chút dao động, so với 3 năm trước đây, như hắn trở nên thành thục cùng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nói vậy 3 năm này hắn cũng trải qua không ít sóng gió. Nhìn năm thanh niên mặc áo bào đen trước mặt, tinh thần của Yên Nhiên có chút hoảng hốt. Làng đột nhiên nhớ tới sự việc Làm thay đổi quan hệ hai người vào vài năm trước Ngày đó nàng ý vào oai phong của Vân Nam Tông Đem một chút tự tôn còn sót lại Và cũng bởi vì Đấu khí của thanh niên này biến mất Không còn hung hăng Dẫm đạt dưới chân Mặc dù chuyện đã qua lâu Nhưng làng có thể nhớ rõ ràng Năm đó trong ánh mắt hiện lên một cỗ phẫn nộ Cho đến từng lời nói lạnh lùng Tàn nhẫn của hắn Thoạt nghe như lời con nít Còn ngây thơ nhưng mà hiện giờ lời lúc trước bị cả thấy là trẻ con đó đã hoàn toàn được thực hiện. Suy nghĩ đến đây, khóe miệng yên nhiên tràn đầy một chút cay đắng tự giễu nói, thật ra đối với sự kiện năm đó, đến bây giờ ta thực sự quá hối Nếu ta không tùy thì hướng tiến đến Tiêu gia thì Tiêu gia cũng vừa năm tông, sợ rằng vẫn tốt đẹp hơn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận để ăn. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, Trần khó chịu vất vất tay nói, dẫn Tà đi gặp Vân Vân, chuyện đã xảy ra cho dù thế nào cũng không thay đổi được, vì thế cũng không cần tiếp tục nói. Khẽ cắn môi, thấy bộ dạng như vậy của Tiêu Viêm, khóe miệng của Yên Nhiên càng đắng cay, cũng coi như là bản thân tự gieo quả đắng, bây giờ ăn nó quả nhiên là khổ đến tận sâu trong tâm can. Ta thực sự không phải muốn ngươi quên mấy chuyện năm đó, chỉ là muốn nói Năm đó yên nhiên ta thực sự có tầm nhìn hạt hẹp, hôm nay xảy ra chuyện như vậy cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, yên nhiên tự cười dễu, sau đó xoay người bay vút phía sau núi, đi theo ta. Nhìn bóng dáng xinh đẹp phía trước, quang màng trong mắt tiêu viêm hơi lué, một lát sau vỗ hỏa rực phía sau lưng, cấp tốc bay theo, theo yên nhiên bay đến phía sau núi, dọc đường đi xuyên qua một ít rừng rậm, cuối cùng dừng lại chỗ vách núi nhô ra lão sư ở trên vách núi chính ngườii đi đi sau ngày hôm nay có cùng lão sư rời khỏi ra Mã đế Quốc sau này nói không trường sẽ rất ít trở lạiừ lại trước vách núi Hiiền nhiên chị lên phía trên vách núi nhẹ giọng nói rời đi nghe vậy tiêu viêmm ngẩn ra chợt trầm dạo nói đi đâu Còn chưa biết đấu khí đại lục rộng lớn mênh mông như vậy ta cũng sớm muốn đi ra ngoài lịch lãng một phen lần này đi cùng lão sư, Lói không chừng về sao cũng không có cơ hội gặp là Yên nhiên có chút buồn vã thở dài một tiếng xoay ngờ đi xuống sườn núi sắc mặt hơi chầm xuống nhìn bóng lưng yên nhiênểmềm gắn răng Lào nhanh lên vách núi Láttà xuất hiện trên vách núi là một bước chân dừng lại một chút ảnh mắt nhìn chỗ nhô ra trên vách núi một lỡ tự mặc quần áo xanh thành ngã đứng ở đó mái tóc đèn bóng mềm mại thảạ ra gió nhẹ thổi quà tay áo bay bay tột và tiếng lặng. Người tới rồi, giống như nghe được tiếng bước chân rất nhỏ kia, Lữ Tử đột nhiên thở dài thấp giọng nói: "Ngươi muốn rời khỏi giang mã đế quốc?" Sắc mặt Tiêu Viêm có chút không tốt chậm rãi tiến lên, trầm giọng hỏi. Lữ Tử chậm rãi quay người lộ ra, dùng nhàn tuyệt mỹ, nàng chính là Vân Vân, sợ phút này, đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói: "Vừa năm tông đã không còn tồn tại." Ta ở lại cũng không còn ý nghĩ Ta ở Gia mã đế quốc này Mệt nhọc nhiều năm như vậy Có thể ra ngoài một chút cũng tốt Đấu khí đại lục rất nhiều cương giả Cực kỳ nguy hiểm Người là một người con gái Đi du lịch lắm Cũng là tự mình trước đấy cực khổ sao Giả mãi đế quốc này Mặc dù không phấn kích như thế giới bên ngoài Nhưng lại có thể bảo vệ an toàn của ngươi Nhìn ánh mắt màng theo Một tia xa suốt của vân vận Tiêu viêm cắn chặt sang nói Ngày được lời tiêu viêm vân vận bất ngờ Ngoẹt biện cười Lụ cười tươi trong sát na Giống như đóa hoa quỳnh vừa lỡ rộ Nhưng lại khiến cho người khác Hòa mắt thần mê Nói thế nào ta cũng có thực lực đấu hoàng định Đâu phải là lữ tự yếu đuối chói gà không chặt Vân vận khẽ lắc đầu Ánh mắt trong veo nhìn tiêu viêm khẽ nói Người đẹp vân an tông biến thành bộ sáng như vậy Ta biết là vì báo thủ, Vân Nam Tông thiếu chút nữa đem tiêu gia người diệt tộc. Hiện giờ người đem Vân Nam Tông giải tán cũng coi như là nhân quả báo ứng đi. Bởi vậy ta không hận ngươi, cho dù ngay cả sư phụ chết dưới tay ngươi cũng vậy. Vậy vì sao ngươi còn phải rời đi? Tiêu viêm nhíu mày, chần chờ hồi lại nói. Hiện giờ bên người ta rất thiếu người, có thực lực mạnh giúp đỡ. Nếu người thực sự không hận ta, vậy liền ở lại giúp ta đi. Còn mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, mãi cho đến khi khuôn mặt Tiêu Viêm hơi có chút đỏ lên mới rời đi, Thành âm Vân Vận mềm, nhẹ nói. Ta thật sự không hận ngươi, nhưng ta trước đều là tông chủ của Vân Nam Tông, dù hiện tại Vân Nam Tông không còn tồn tại nữa. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, trong mắt trở xuất hiện một luồng lửa giận, hắn biết ý tứ Vân Vận, nàng thực không hận mình hủy Vân Nam Tông, nhưng bởi vì thân phận đặc thù kia của làng cũng có khả năng bên cạnh hắn. Lấy lập trường thân phận của ta vốn là đem tất cả khả năng để báo thù, báo thù. Nhưng ngươi cũng biết cho dù ta có thực lực cường đại đi nữa, cũng không thể xuống tay được, một khi đã thế, vẫn là rời đi thì tốt hơn." Vân Vân thầm ầm trầm lặc nói. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, tự nhân này nói thế nào cũng quá cứng đầu. "Ngươi muốn xây dựng một thế lực tại giang đế quốc, ở đây cuội cải của mấy năm cất chứa và năm hiện giờ đối với ta không còn tác dụng lớn, tặng cho ngươi." Di sắc mặt Tiêu Viêm vân vân mỉm cười, chậm rãi đi tới mang theo một làn hương thơm, chợt đem một mai nạp dưới màu xanh đậm để trong tay Tiêu Viêm nắm chặt nạp giấy, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú nữ nhân, cái người mà năm đó Lần đầu tiên nạp cho hắn khắc sâu vào trí nhớ. Khi đi ra khỏi nhà lịch lãm, chậm giọng nói, không thể không đi sao? Vân vận ở khoảng cách rất gần, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú. Ánh mắt trong sáng hiện lên chút nhu tình, so với ba năm trước đây ít non nớt hơn, thành tục lại tăng thêm nhiều. Tiểu tử kia, người thực đã trưởng thành. ha hà, hiện giờ Vân Nam Tông đã thành bộ giá như vậy, ta cũng muốn ra ngoài một chút. Có lẽ khi nào nghĩ thông suốt sẽ trở lại Đến lúc đó Nếu ngươi còn muốn lưu ta giúp ngươi Ta hẳn cùng tiếp tục từ chối Bà Thanh Ngọc chậm rãi đưa ra Ôn nhu vứt ve khuôn mặt tiêu viêm Vận vận ôn nhu nói cảm tụ được cảm xúc mềm mại Chuyển tới từ khuôn mặt Sắc mặt tiêu viêm dần nhu hòa Đối với lứa tử trước mắt Hắn không có chút nào Không thể có không chút cảm giác Có khi ta lại suy nghĩ Nếu nằm đó trong sơn động kia, lá gàn của ngươi lớn hơn một chút, không để ý đến uy hiếp của ta. Nói không chừng bây giờ, còn người nhìn chằm chằm tiêu viêm, vân vận đột nhiên khẽ cười, quàng màng chợt Lướt qua, cánh tay tiêu viêm đột ngột rỗi ra, ôm chặt lấy thân hình tinh tế mảnh mai kia vào trong lòng, lấp dọng nói, người đang ám chỉ cái gì sao? Bị tiêu viêm mạnh mẽ ôm lấy, gương mặt trắng nõn như tuyết của làng. Điện lên một chút phấn hồng, khẽ dễ dụa da nhưng lại bị Tiêu Viêm ôm càng chặt. Dễ không có kết quả, Vân Vân đành phải bạ buông tha cho Bàn tay ngọc lật một cái. Một cái bộ lụa giáp màu lam đậm hiện trên tay, đem nội giáp nhẹ nhàng ấn trước ngực, Tiêu Viêm nàng ôn nhu nói, đây là vật đầu tiên ta tặng cho ngươi năm đó, vốn đã vỡ, nhưng mà sau này ta tìm được tỉ tu bổ khá tốt. Mặc dù bây giờ đối với người đã không còn tác dụng, nhưng mà người phải bảo quản cho tốt bằng không sau này trở lại. Người không cầm giáp thứ này thì đừng có nhìn ta. Kình ngạc nhìn nội giáp trước cực, chuyện cũ trước đó như tùy chiều rưng lên, từng màn chớp. Việc ra trong đầu tiêu viêm đi qua, ánh mắt cúi xuống, nhìn ánh nhu tình tích chứa trong đôi mắt đẹp động lòng người, trong lòng mạnh mẽ. Lấy lên một trận cảm xúc Mạnh mẽ lưng cằm trắng như tuyết của làng Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương Hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át này Bị tiêu viêm tập kích bất ngờ Vân vận chỉ kịp Ra tiếng ô ô nho nhỏ liền bị ngăn chở Bàn tay mềm mại đập vào ngực của tiêu viêm Nhưng lại yếu mềm vô lực Không chút lực đạo nào Thôi Dù sao cũng phải rời đi Liền chiều cái tên tiểu tử này một lần vậy Trong lòng than nhẹ một tiếng Vân vận chậm rãi khép mắt lại Đôi môi hé mở Để cho đối phương bá đạo xâm nhập đi vào Trên vách núi nam nữ ôm lấy nhau Phóng thích tình cảm Lượng nóng trong lòng Tại một khúc Quay ngựa núi Bàn tay mềm mại yên nhiên khẽ cào vào vách đá Ánh mắt phức tạp nhìn đôi nàm nữ đang ôm nhau phía xa xa Lát sau mấy u oán thở dài yên lặng lùi lại Trường 724 Vân vận rời đi Tiêu viêm không hề ngăn cản Cũng không thể ngăn cản Bởi vì trong lòng hắn hiểu Mặc dù vân vận không ôm quá nhiều hận ý Với vân Nam Tông bị hủy diệt Nhưng bất kể nói thế nào Thì nàng cũng là tông chủ vân Nam Tông Vân Nam Tông bị hủy diệt Không thể lưu lại một khúc mắc trong lòng làng Có lẽ làng cũng muốn Ở bên cạnh tiêu viêm Hết sức trợ giúp tiêu viêm Nhưng sâu trong nội tâm mơ hổ Có chút kháng cự đối với việc này Phần kháng cự này đến từ tình cảm của làng Đối với Vân Nam Tông Đến từ nhiều lầm mà Vân Nam Tông Bồi dưỡng nàng Vân vận lần này rời khỏi Sa mái đế quốc Nguyên nhân có lẽ muốn dùng thời gian Hóa giải từ kháng cự trong lòng kia Giống như theo lời nói của làng Nếu một ngày Nàng có thể đem Vân Nam Tông Cất sâu tận trong đáy lòng không nghĩ đến Như vậy nàng mới có thể trở về Lấy thực lực của tiêu viêm bây giờ Cùng với các cường giả bên cạnh Muốn mạnh mẽ lưu lại vân vận không khó Nhưng hắn không muốn lưu lại là Ở tình thế Như vậy Đối với vân vận hắn có một loại tình cảm đặc thu Năm đó còn trẻ Những chuyện ở ma Tú sơn mạch Làm cho hắn khó có thể quên Cảnh xuân phát sinh trong sân động kia cậu nhìn nghĩ lại Cũng sẽ làm cho lòng hắn dục dịch Trỗi dậy Bởi vậy vì để cho vân vận Hóa giải cái phần khúc mắc trong lòng. Hắn không hề ngăn trở Tiêu viêm lại ở bên trên Vân Sơn. Vân Nam Sơn ba ngày thời gian. Buổi sáng sớm hôm sau. Vân Vận cuối cùng không hề kéo dài thời gian nữa. Nàng sợ bản thân. Tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Sẽ biến mất ý niệm rời đi. Mà làm thật vất vả quyết tâm có được. Bởi vậy lợi dụng lúc. Tiêu viêm nhắm mắt tu luyện, nàng mang theo yên nhiên, lặng lẽ rời đi. Vân vận nhẹ nhàng rời đi cũng không ai phát hiện. Khi nàng xoay người rời đi, thì đôi mắt nhắm chặt của tiêu viêm chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhu hòa nhìn bóng dáng càng nộng lòng người kia, không lên tiếng ngăn cản, để cho mặt nàng bay đi. Cuối cùng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khi bóng sáng vân vận hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thì hán sắc mặt cũng chậm xuống buồn bã Đưa tay cầm lấy lội giáp màu xanh, đàng gấp gọn, gạt một bên, trên đó lưu lại một chút mùi hương thơm ngặt. Ngón tay đi qua mấy vết lứt rất nhỏ, phía ngoài lội giáp nét nhu hòa trong ánh mắt tiêu viêm càng tăng lên. Năm đó, cái lội giáp này đã cứu hắn một mạng. Trong lúc đã mất đi một ít mảnh vỡ, thế nhưng mảnh vỡ này đều là sau khi hắn rời khỏi ra mọi đế quốc, Được vân vận cố sức tìm về, sau đó cẩn thận gắn vào. đương nhiên, cũng có một ít vì loại nguyên nhân mà không thể tìm được. Những chỗ đó đều được vân vận dùng các vật thể giống như vậy mà may vá. Tùy nói nội giáp này nằm đó là vật thiếp tân của vân vận đền có được liên hệ không? Rất nhỏ. Nhưng muốn ở bên trong đế quốc tìm được những mảnh vỡ... Nhỏ nhỏ kia cũng phải trả tâm huyết cực kỳ khổng lồ. Chỉ điểm này cũng đủ để cho tiêu viêm buông ta cho bất kỳ khúc mắc nào trong quá khứ. Đem nội sáp, trịnh trọng thu vào lạp giới. Tiêu viêm thở dài thật sâu, rồi chợt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương hướng vân vận biến mất. Lúc lâu sau mới lập bập nói. Đi đường cẩn thận, im lặng một lát bả vai tiêu viêm khẽ run. Đổi cánh lửa màu xanh biếc hiện ra phía sau trợt vỗ nhẹ lao về phương hướng đế đô trong khoảng thời gian 3 ngày này thường thế tiêu viêm ngoài dự đoán của mọi người đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh hơn nữa vài lần đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch khiến hắn mơ hồ cảm giác bức tường chắn cấp bậc đỗ hoàng nhưng cái này chỉ là cảm giác đột phá thực sự không có xuất hiện muốn đột phá đến đấu hoàng cấp bậc khó khăn này vẫn vượt xa dự đoán tiêu viêm mặc dù hắn đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử với Vân Sơn nhưng mà vẫn còn khoảng cách nhất định. Đối với việc này, tiêu viêm cũng không có nhiều lo lắng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được. Bản thân khi tiến vào đấu hoàng cũng còn không xa, có lẽ chỉ cần có một cái cơ hội nho nhỏ, thì đột phá sẽ đến như nước chảy thành sông. Đấu hoàng, thân hình bày vút. Quà không trùng như tia chớp lưu lại một bóng đen mờ nhạt, tiêu viêm khép hờ con ngươi bàn tay trong ống tay áo lắm chặt lại. Lấy sức chiến đấu bây giờ của hắn giờ phút này Thì chuyển toàn lực Tất cả các đấu kỹ trừ Tam sắc họa liên ra Hắn có thể đánh một trận với cường giả đấu Hoàng Định Phong Mà tỷ lệ thắng khá cao Còn nếu thi chuyển tam sắc họa liên Vậy tuyệt đối có thể đánh chết cường giả đấu Hoàng Định Phong Hơn nữa Thậm chí cường giả đấu tông từ 3 sao trở xuống Cũng sẽ bị thường không nhẹ Nếu có người càng không hay ho Giống như Vân Sơn trở tay không kịp đấu khí bên trong lộ ra làm xuất hiện vết tắc, dẫn đến gặp phải công kích chí mạng tiếp theo, nhưng tỉ lệ này không tính là lớn. Ngày đó nếu Tiêu Diêm không nhờ vào vài phần vận khí thì nhất định không thể có khả năng đánh chết Vân Sơn. Hơn nữa, việc đánh chết này còn lấy điều kiện đầu tiên là bản thân phải lưu mạng chịu thương. Trong lúc đó, thực sự có thể một ít mùi vị lấy chính mạng mình đổi mạng. Dù sao, Có nói thế nào đi nữa thì thực lực chân chính tiêu viêm mới chỉ là đấu vương định phong mà thôi. Cấp độ này kém xa đấu tông cường giả nhiều. Nếu không phải tiêu viêm sử dụng tốt mấy loại đấu kỹ có uy lực không tầm tường, vốn không có khả năng kiên trì quá 20 hiệp trong tay đấu tông cường giả. Nhưng nếu tiêu viêm thành công đột phá đến cấp bậc đấu hoàng bằng vào công pháp vận quyết quyền diệu trong cơ thể cùng với đấu ký không kém trong cấp bậc đấu hoàng, Nếu không có tình huống đặc thù, hắn là khó tìm được địch thủ. Thậm chí nếu gặp đấu tông cường giả coi như không sử dụng đòn sát thủ, tạm sắc họa liền cũng có thể bằng vào tốc độ khủng bố do hai cánh điệp ra chống đỡ một lúc, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Đây cũng chính là nói, chỉ cần đạt tới các bậc đấu hoàng. Ngày sau, trong tay đấu hôn tông cường giả, tiêu viêm có khả năng chạy trốn, thậm chí dám dùng liều mạng. Ti triển tàm sắc hoạt liền thì cũng có thể vài phần tỷ lệ đánh chết, quỷ diệt đấu tông cường giả ba bốn sao trở xuống. đương nhiên loại tỷ lệ này mạo hiểm quá lớn. Dù sao một khi không giết được đối phương, e rằng lúc đó đường chết dễ dàng cho tiêu viêm. Một gã hộ pháp của hồn điện đã có thực lực cấp bậc đấu tông, không biết bên trong lội điện, đến tuột cùng có bao nhiêu cường giả như vậy, muốn đèm vụ thân cùng sư phụ cứu ra. E rằng ít nhất cũng phải đến, Đấu hoàng định phòng Thậm chí là đấu tông sơ cấp Mới có thể thực hiện được Nếu không mà nói cho dù mạnh mẽ tiến đến Cũng chỉ gặp phải kết quả là Chui đầu vào lưới mà thôi Đến khi đó mọi thứ thực xong rồi Cuộn phòng giết cả bên tay tiêu viêm cảnh vật Phía dưới giống như là bay nhanh về phía Suy nghĩ trong lòng tiêu viêm cũng xoay trìa Trước lúc huần nhì cũng đã nói Tực lực chưa đạt tới đấu tông Thì không thể tìm nàng Nói như vậy, thực lực ở gia tộc làng Càng không kém hơn hồn điện thực lực Con đường này Còn đi rất xa a Trong lòng thàn nhẹ một tiếng Sắc mặt tiêu viêm dần dần trở lên kiên nghị Năm đó hắn từ một vết vật của gia tộc Từng bước đi tới bây giờ Làm cho toàn bộ cường giảm Tại gia mạng đế quốc phải ngưỡng đầu ngưỡng mộ Cái giá phải trả trong đó Người thường khó có thể tưởng tượng Mọi sự bắt đầu đều khó Nếu bây giờ hắn đã vượt qua được Thời gian gian làn nhất Vậy thì trở ngại sau này Đã không thể làm cho hắn có chút sợ hãi Cùng lùi bước nào đó Hắn bây giờ đã không còn là thiếu liên Cuột cường trẻ con Không biết gì năm đó Phụ thần sư phụ huân nhi Đợi ta Tiêu viêm sẽ không để cho các người thất vọng Hít sâu một hơi Bả vai tiêu viêm rung lên Đôi cánh lửa xanh biếc Trở lên lồng đậm Tốc độ bay vút cũng đột nhiên tăng vọt, cuối cùng hóa thành một tia chớp màu đen, lập tức lướt bay, tiến về đế đô khổng lồ đang hiện ra trước mắt. Một đường bay vào đế đô, lát sao hiện ra trên không chung của tiêu phủ, thân hình đạo một cái, nhanh chóng hạ xuống. Khi thân hình tiêu viêm hạ xuống giữa không chung, thì ở một số chỗ tối trong phủ đột nhiên có bóng người chớp động, vũ khí trên tay lé ra ánh sáng lạnh lẽo, lập lé tảng ra móng lạnh lẽo. Nhưng mà những bóng đen này vừa mới lao ra khỏi bóng tối, chuẩn bị chặn lại vị khách không mời mà đến thì một cỗ khí thế hùng hồn từ trời giáng xuống, áp chế thân hình sát nào ra của bọn họ. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh nhạt truyền ra vào tai mọi người. "Không cần loạn là ta." Nghe được giọng nói quen thuộc này, những bóng đen vừa rồi dừng thân hình lại, quỳ một chân trên đất, Cuối người hành lễ đối với Hắc Bảo Thanh Liên. Đang lờ lửng giữa không chung, rồi lại giống như quỷ mị lùi vào trong bóng tối, đưa cả tiêu phụ bên trong sự bảo vệ. Chỉ cả bồi dưỡng những thuộc hạ này quả không sai, mặc dù mùi máu tanh quá lặng, nhưng lực chiến đấu không tầm thường chút nào. Có bọn họ bảo vệ tiêu phủ hay là cường giả bình thường khó có thể lẹn vào, về phần cương giả mạnh hơn, thì trong phủ còn có đám người tự nghiên mỹ đô toa. Vừa tiến vào tất nhiên cũng sẽ bị phát hiện, ánh mắt chớp nhìn. Bóng người đang lùi vào trong bóng tối Tiêu viêm nhẹ giọng thì thầm nói Trong lòng nghĩ tới tự nhiên Tiêu viêm đột nhiên nhớ tới Ngày ấy ở Vân Nam Tông Cô gái nhỏ này có thể ngăn cản Một kích của vụ hộ pháp Thực lực tăng mạnh sau khi cắn nuốt Linh hồn của Vân Sơn Cái này thật có chút không bình thường Phải biết một kích kia của vụ hộ pháp Ở trạng thái kia Sợ là đấu hoàng định phong như gia hình thiên Hải ba đồng cũng không dám dễ dàng tiếp được Mà cô gái nhỏ này lại đỡ được. Ngoại trừ có chút suy yếu già cũng không chịu tổn thương quá lớn. Xem ra bản thể cô gái nhỏ này đúng như sư phụ nói. Có chút không tầm thường. A Chờ sau khi tiến vào các bậc đấu hoàng. Liền có một ít nắm chắc luyện hóa hình đàn. Đến lúc đó nhất định luyện chế cho làng một viên. Để xem bản thể của làng suốt cuộc. Là loại gì mà có thể có năng lực như thế. Thân hình tiêu viêm hạ xuống tiêu phủ. Sau đó đi theo đường nhỏ Lát sau mới tiến tới vào phòng khách Trong đó mơ hồ chuyển đến thành ngầm Nói chuyện của đám người tiêu đỉnh Hắn mỉm cười, đẩy cửa bước vào Tiêu viêm đột nhiên đẩy cửa Làm hai người tiêu đỉnh tiêu lệ ngẩn ra Vui sướng tiến lên đón Nếu người còn tiếp tục không trở lại Chúng ta sẽ phải nhờ hải lão Đi vân Nam Sơn một chuyến Tìm người mất Tiêu lệ vỗ vỗ bảng vai tiêu viêm Không nhịn được nói Tiêu viêm cười cười không nói chuyện Đã mắt sình trong 3 ngày này, ánh mắt chuyển về hướng Tiêu Định, khẽ cười nói: "Đại ca, ngày mai có thể mời pháp Bã hội trưởng cùng mấy cái trưởng gia tộc khác đến đây, giờ là lúc thành lập thế lực để bảo vệ Tiêu gia ta." Nghe thế trong mắt Tiêu Định xen qua chút kinh ngạc vui sướng, vội vã nói: "Tường thế của đệ đã khỏi hẳn sao?" Từ Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn ánh mắt vui sướng hai người, trong lòng khẽ lẩm bẩm nói: Điều già sẽ vượt xa với Nam Tông, trở thành Chúa Tể tại Gia Mã Đế Quốc. Phụ thần ta nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của Ngài. chương 725 Trường 725 Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp dần dần bao phủ cả đế đô, trung tâm đế đô tại đại môn tiêu phủ cũng đang lục tục nhanh đón các thế lực cực mạnh của đế quốc. Rất nhiều người đứng từ xa, chăm chú nhìn về phía đại môn là nơi mà các biểu tượng thế lực dừng lại đều là một linh cảm rằng giả, giả mạng đế quốc tựa hổ sắp phát sinh tại sự gì đó. Toàn bộ tiêu phủ hôm nay lực lượng phòng ngữ cận mật đến dị thường. Kể là ai trong phủ Nếu không phải thành viên gia tộc Đều sẽ bị mấy chục ánh mắt Trong bóng tối cẩn thận theo dõi Chỉ cần kẻ tới thể hiện ra Một chút ý đồ gây rối Lập tức bị khống chế bằng vũ lực đông đảo Trong tiêu phủ Tại trong vòng 100 mét Phía trước đại sảnh nghị sự đường to lớn Có rất nhiều tụ vệ Đang đứng sừng sững Ánh mắt lạnh lùng có ngừng quan sát Tứ phương tám hướng Trong vòng nghị sự Bầu khủng khí thực ra vẫn còn chưa căng thẳng như trong tưởng tượng. Người có thể đi vào đây không quá nhiều, chỉ có số ít mà thôi. Mà bọn họ chính là những thế lực mạnh nhất ở Sa Mã Đế Quốc. Trong đại sảnh vị trí chủ trì là thanh niên áo đen, vẫn mỉm cười mà ngồi. Đôi lúc, lại cùng Hải Bá Đông bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện, ngồi bên trái. Hắn là Mỹ Đô Toa với vẻ mặt lạnh lùng và... Cái kẻ không ngừng ngó trái, ngó phải Tự nhiên Đang cùng với Hải Ba Đông Tán gẫu cho tới khi mọi người đều đến đông đủ Tiêu yên mới dừng nói chuyện Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường chợt dừng lại Tại một chiếc bàn tròn Lời có một lão già cùng với một cô gái cười nói Không nghĩ tới Già lão cùng công chúa yêu dạng Hôm nay cũng đến thật là vinh hạnh. Nghe vậy gia hình thiên cười hắc hắc nói, Đại sự thế này. Hoàng tất ta cũng muốn tới xem vui, Nhìn xem vần nàm tồng thứ hai của giả mã hình thành thế nào. Vừa nói xong ánh mắt của hắn nớt qua Mỹ đồ Tòa Cùng tự nghiêm bên cạnh tiêu viêm, trong mắt xẹt qua một chút kiên kỵ thật lớn. Tiêu viêm cười cười, chậm rãi đứng dậy, Nhìn quanh toàn trường, ánh mắt quét qua một tiếng bàn luận ồn ào liền dần dần nhỏ xuống, từng ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta liền bắt đầu lối vào chính sự. Nghe được lời này, mọi người đều căng thẳng hơn rất nhiều. Tiêu Viêm thở ra một hơi, không vòng vo liền trầm giọng nói thẳng vào chủ đề. Vân Nam Tông đã bị xóa sổ khỏi Già Quốc, mà Dạ Tâm Vân Sơn cũng tan biến theo. Tuy nhiên, Mọi người cũng biết địa vị Gia Mã Đế Quốc chúng ta tại Tây Bắc không cao hơn nơi nào cả. Lúc trước, cho dù có Vân Nam Tông, nhưng trong vùng Tây Bắc chẳng tính là gì mà hiện giờ Vân Nam Tông đã bị hủy diệt. Tuy nói đã trừ đi một mối họa lớn, nhưng địa vị của Gia Mã Đế Quốc tại vùng Tây Bắc cũng là giảm xuống một cách nghiêm trọng. Trừ vị thần là con dân của Gia Mã Đế Quốc, nói vậy chắc không vui vẻ khi thấy cái loại cục diện thế này chứ. Nghe vậy mọi người kháy gật đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn đặt trên người tiêu viêm. Các loại cục diện này xuất hiện từ rất lâu rồi. Giảm ả đế quốc bọn họ tại vùng Tây Bắc địa vị vốn không cao. Thậm chí những người từ đế quốc đi ra bên ngoài đều phải chịu một ít bận bình, đãi ngộ. Mà cũng chính vì thế, mấy cái đại sản nghiệp của gia tộc bọn họ thủy chung hạn chế trong quốc lội. Không có một chút nào khuếch tán ra bên ngoài đế quốc. Bởi vì tại quốc lộ bọn họ có thực lực để cam đoan thành sành của mình, nhưng ngoài đế quốc thì các thế lực khác vẫn không thể bành chướng được. Nói như vậy, chư vị cũng biết, một ít tính toán của tiêu viêm ta, trong đế quốc có được một thế lực cường đại cũng khiến cho địa vị đế quốc tăng lên. Hiện giờ Vân Năm Tông đã giải tán, như vậy ta tiêu viêm cũng thành lập một thế lực mạnh hơn. Tiêu viêm đột nhiên ánh mắt trở lên sắc bén chậm giọng nói mà hôm nay mời chư vị tới đây là hy vọng mọi người có thể gia nhập liên minh, sau này địa vị các người cùng lợi ích vượt xa hơn rất nhiều hiện tại. Tiêu Viêm nói xong ngồi xuống, trong đại sảnh trở lên có chút yên tĩnh, mãi lúc sau Mộc Thần mới ho nhẹ một tiếng. Ý của Tiêu Viêm tiên sinh là đem mấy đại gia tộc chúng ta hợp thành một thế lực mới. Mộc Thần vừa nói xong, ngoại chư hải bất đồng cùng nhã phi gia, người của mấy gia tộc khác đều khẽ khẽ gật đầu. Tuy nói nguyện vọng của tiêu viêm có chút rộng lớn, nhưng nghe ý tứ tự hồ là làm mấy cái gia tộc bọn họ gia nhập dưới chướng. Điều này xem ra cùng với vân Nam Tông trước kia không khác gì nhau. ha hà, hà, cái này hãy để ta nói rõ ý của Tam Đệ là muốn mời mọi người cùng nhau gia nhập, kiến tạo một cái liên minh. Cái liên minh này sẽ hết sức bảo hộ các thành viên trong đó. Đó gọi là phúc họa cùng hưởng. Nếu nói không cách khí Tam Đại Gia Tộc, Tại Gia Bã Đức Quốc, Đích thực có vẻ phần uy thế, nhưng tại vùng Tây Bắc, căn bản, lời nói không có lừa điểm trọng lượng. Nhưng sau khi liên minh hình thành, Tam Đại gia tộc các người tự nhiên mạnh mẽ hơn so với bất kỳ. Lúc nào trước đây, đề nghị của Tam Đệ thực sự không phải là một người đắc lợi, các người có thể nhìn ra trong đó, tiêu đỉnh mỉm cười nhẹ giọng nói. Ngay được tiêu định nói, sắc mặt mọi người từ từ biến đổi, khẽ gật đầu. Nếu lời là thật, vậy gia nhập cái liên minh này chưa hẳn đã là điều xấu. Tiêu viêm cùng tiêu địch liếc nhau một cái khẽ cười, nói Sau khi liên minh thành lập, sẽ kiến tạo ra bộ phận chuyên môn bồi dưỡng cường giả cho liên minh. Bộ phận này sau cùng sẽ là cơ cấu trọng yếu nhất của liên minh, vì nó sẽ liên tục cung cấp cho liên minh nguồn máu mới. Mà các người thân là thành viên liên minh, có thể đem những người thiên phú tốt của gia tộc đề cử vào ở đó bọn họ có thể có được sự bồi dưỡng và huấn luyện hoàn thiện nhất ở đó công pháp đấu kỹ không phải thứ dân tộc các ngươi có thể đưa ra tất nhiên thành tựu của bọn họ sau này sẽ vượt qua dự đoán ban đầu của các người nghe vậy ánh mắt bồng thần nạp đan kiệt sáng ngời lên nói lửa ngày lợi ích này mới là cái quan trọng khiến họ động tâm hà hà không biết lưu gia nhập liên minh chúng ta phải trả giá những gì nạp kiệt cười cười chợt khách khí nói Phàm là gia nhập liên minh Sau này không thể làm việc vì lợi ích gia tộc mình Và phải đem lợi ích của liên minh đặt lên hàng đầu Giữ gìn lợi ích chung của liên minh Tiêu định thạc nhiên nói Lời hắn nói tuy đơn giản Nhưng tưởng tượng đến lúc đó Sẽ là phải trả giá thật nhiều Nghe được tiêu định nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả Bọn người làm đắn kiệt đều là nao nao Mặt lộ vẻ do dự Bọn họ đương nhiên có biết một ít ý tứ Nếu đã gia nhập liên minh Như vậy gia tộc trên hình thức sẽ không tồn tại Bọn họ sau này sẽ phải lấy liên minh làm gia tộc vì nó kính dâng hết thảy. chư vị, liên minh cũng không phải của riêng ai. Liên minh sẽ thiết lập hội đồng trưởng lão là lời đưa ra những quyết sách tối cao của liên minh. Mặc dù minh chủ cũng chỉ có thể nghe theo. Hiện giờ mới bắt đầu, chư vị sẽ là người sáng tạo. Trưởng lão viện này, mỗi một gia tộc có một phần. Nhưng về sau chắc chắn không dễ dàng được như thế đâu. Tiêu định mỉm cười nói, nghe được lời này do dự trên đám người là Phan Kiệt mới dần dạo xuống, nhưng nhất thời vẫn khó có thể đưa ra quyết định như cũ, dù sao chả xá, việc này chính là cả gia tộc. Ha ha. Gia tộc mấy đặc dí của ta không có ý kiến. Cái gọi là đệ nhất trưởng lão viện này, hãy để lão phu đạp đường đi. Ở trong đại sảnh, mọi người đang do dự thì Ba Đông cười sang sảng nói. Nghe vậy mọi người đều là bĩu môi, gia tộc mấy đặc dí của người hiện giờ cũng tiêu ra. Đều là mặc chung một cái quần Già nhập liên minh Có thể thiếu ngươi được sao Đang lúc mọi người chần chờ Đột nhiên một đôi mắt lạnh lùng quét qua Đám người làm đăng kiệt nhận ra ánh mắt kia ẩn chứa lạnh ý Trong lòng không khỏi lạnh xuống Ngẳng đầu cũng là nhìn thấy Mỹ đô toa lữ vương bên cạnh tiêu viêm Đang nhìn bọn hắn chằm chằm Yết hầu giật giật Đám người làm đăng kiệt sắc mặt có chút trắng bệnh Hiện tại bọn hắn mới hiểu ra được Một sự kiện Lấy thế lực hiện giờ của tiêu viêm Đủ để mạnh mẽ yêu cầu bọn hắn gia nhập, liên minh. Nhưng mà tiêu viêm lại không làm như vậy. Mà là cố khuyên bảo, lấy lợi ích dụ dỗ, Điều này cũng là làm điểm khác biệt giữa tiêu viêm và Vân Sơn. Nhưng mà cho dù khác biệt lớn hơn nữa, hai người đều cùng có một điểm. Đó là bọn họ đều có thể dễ dàng hủy diệt mấy cái loại đa tộc. Cường loại thương thạo này bọn họ vĩnh viễn đều chiếm thế chủ động. Thầm thàn một tiếng, mộc thần cười một tiếng. Ngật đầu nói, nếu Hải lão cũng đồng ý, Mộc Sa Tha cũng đồng ý gia nhập liên minh, hy sao, hy vọng sau này Tiêu Viêm tiên sinh có thể đối xử công bằng với Mộc Sa Tha. Gia nhập liên minh điều sẽ trở thành người một nhà, ai dám động đến Mộc thì trước hỏi xem Tiêu Viêm ta đồng ý hay không." Tiêu Viêm trầm giọng nói, mắt thấy tam đại gia tộc thì có hai đại gia tộc gia nhập, đám Lạn Kiệt chỉ biết cười khổ một tiếng, nếu hắn nói không đồng ý, chỉ sợ kết cục không tốt. Bốn dĩ tiêu viêm đối bọn họ không quá hảo cảm, nếu đắc tội hắn chỉ sợ. Một khi đã như vậy, Lạp Lan Sa ta cũng đồng ý gia nhập. Nhìn thấy tam đại gia tộc đều đồng ý, tiêu đỉnh cùng tiêu viêm cũng là âm thầm thở một tiếng nhẹ nhõm, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ không muốn dùng vũ lực. Tiêu viêm chuyển ánh mắt từ nằm nát kẹt hướng pháp mã hội trưởng, người mà từ khi bắt đầu đàm luận tới giờ vẫn chầm mặt không nói cười nhạt. Pháp mã hội trưởng không biết ngài có ý kiến không? Ngài được lời tiêu viêm trong lòng pháp mã thầm kêu khổ một tiếng, cuối cùng vẫn đến lượt mình quả nhiên là không trốn thoát. Tiêu viêm tử hữu, L luyện dược sư công hội chúng ta không giống gia tộc, nghiệp đoàn không có các loại quy tắc nghiêm khắc, có rất nhiều luyện dược sư, thân phận tự do, luyện dược sư công hội không thể đại biểu. Được cho bọn hắn, pháp mã thở dài nói, Tiêu viêm đôi mắt nhanh chóng ghiếp lại, ánh mắt nhìn về pháp mã, mặc dù sau nghe lời của hắn, vẫn biết lời nó không phải giả dối, mà hắn không tính toán buông thà cho luyện dược sư công hội, vì đây là thế lực mà hắn coi trọng nhất. Bộ luận thế nào, hắn phải đem luyện dược sư công hội nhét vào liên minh, có được luyện dược sư công hội công bố ra. Sau này, thực lực liên minh sẽ nhanh chóng tăng cao. Bất kể nói thế nào, luyện dược sư trên đấu khí đại lục vẫn là chức nghiệp, trọng yếu, nhưng lại rất thưa tớt. Đó chính là điều vì sao không thể buông thà cho luyện dược sư công hội. Đây là điều tối trọng nhất.